Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh bảo danh Dạ, chị Tiểu Tinh, em sẽ thật đúng giờ, chị yên tâm. Tiểu Thạch đã sớm chuẩn bị tốt thiết bị chụp ảnh, đang đợi lệnh. sở Tiểu Tinh an tâm, cô cũng phải sớm một chút nghỉ ngơi, chờ mong ngày mai đến Lan Viên giúp anh, tưởng tượng đến ngày mai lại có thể nhìn thấy anh, lòng cô không khỏi vui sướng. Cô đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa, nhìn thấy một khuôn mặt sắc mặt hồng nhuận xinh đẹp từ trong gương. Đó là cô Cô đã lâu không cẩn thận soi gương Nhịn không được, nhịn nhiều vài lần Phát hiện chính mình đã ngày càng đẹp Cô cũng không dùng bất kỳ mỹ phẩm gì Mà là luyến ái tình yêu Đủ để làm dịu lòng cô Có tình yêu thật tốt Có lòng kỉnh vũ thật tốt Cô hạnh phúc mà tắm rửa Còn kẽ hát, sinh mệnh của cô đã mở ra Không giống trước kia triển lãm hoa lan diễn ra lúc sáng sớm Tại Hoa Lan Viên, các khách hàng liền cuồn cuộn không dứt, rất nhiều đơn đặt hàng cũng không ngừng mà được đưa tới như trước. Giữa toàn bộ nhân viên công tác chuyên nghiệp đang vội vàng, Sở Tiểu Tinh chỉ định đặc phái nhân viên Tiểu Thạch cũng thực đúng giờ chỉnh diện để chụp ảnh. Bản thân Long kỷ Vũ cũng tự mình ở hội trường tiếp đãi khách hàng, nhưng trong lòng nhớ chính là Tiểu Tinh có khả năng đúng hẹn đến đây không? Anh rốt cuộc nhìn thấy cô, sự xuất hiện của cô luôn làm cho thể xác và tinh thần anh khoái trá, nhân sinh sáng lên. Anh vẫy vẫy tay với cô. Vũ, Sở Tiểu Tinh cũng hướng anh phát tay, rất có ăn ý mà nở nụ cười với anh, nhưng khách hàng nhiều lắm, bọn họ không nhàn rỗi nói chuyện với nhau. Anh tiếp tục giới thiệu các loại hoa lan mới với khách hàng, cô cũng không có quấy rầy anh, gặp tất cả mọi người vội vàng, cô cũng không muốn nhàn nhàn vô sự, thực tự động mà ở quầy tiếp đãi cầm thẻ nhân viên đeo trên cổ mình, đảm đương nghiệp vụ viên. "Tiểu thư, tôi thay mặt công ty từ Nhật Bản tới." Tôi thể giữa những loại hoa lan này, cô có thể nói một chút nó có cái gì chỗ đặc biệt không? Một người khách nói quốc ngữ Nhật Bản tìm tới cô. Này thực sự đặc biệt, sở tiểu tinh kỳ thật không hiểu lắm, nhưng ít nhất cô thấy biểu hiện trên cây viết giống trồng cùng thuyết minh. Nó tên là đông khúc, hoa có màu trắng tuyền với nhị hồng nộn. Đây là một mùa chỉ sinh sản một ngàn cây. Mua cũng là không tồi, chính là không hiểu sau khi đưa đến thị trường Nhật Bản có được không? Tốt nhất là loại dễ nhân giống, khách hàng dễ tiếp nhận. Vị khách Nhật Bản lại hỏi chút về vấn đề. Sở Tiểu Tinh suy nghĩ xoay chuyển mau, dẫn vị khách đi tìm máy tính trên trang giới thiệu để cho ông ta xem quá trình trồng. Có máy tính phim nhựa sinh động giải thích, vị khách Nhật Bản sáng khoái mà nói, "Tôi toàn bộ muốn lập hợp đồng." "Được, tôi đăng ký xuống dưới, nhưng trước đó phải chi 30% tiền đặt cọc." Sở Tiểu Tinh phát huy bản lĩnh người làm ăn, dành thủ thời gian cùng một chuyên nghiệp nhân viên công tác lấy ra hợp đồng. Để cho khách hàng điền Rồi mời ông ta đến quầy thu tiền đặt cọc Hoàn thành một cuộc giao dịch Lòng Kỳnh Vũ cũng đảm phản xong giao dịch Dẫn khách hàng của khách đi vào quầy Hoàn thành thủ tục đặt hàng Hai người chia tay khách hàng Anh lặng yên cầm lấy tay Em là người không có chuyên môn Nhìn không xa, còn cố gắng đi cư nhiên lại tiếp thành công một đơn đặt hàng Cái này rất đơn giản mà Em dẫn khách xem website trên máy tính Quá trình chồng của anh ghi lại thật sự đem ra Khách liền mua Sở tiểu tinh rất có cảm giác thành công Cũng yên lặng mà nắm chặt anh Cảm thụ sự vui vẻ trong tay anh Chúng ta đi thôi làm kỳ vũ đột nhiên lôi kéo cô đi ra ngoài Khu trưng bày, đi về hướng sân Phải đi nơi nào, không ở lại hỗ trợ sao Sở tiểu tinh quay đầu lại Nhìn hội trường bận rộn Chạy chậm bước theo sát anh Nhân viên vậy là đổ rồi Sáng nay anh phát hiện một kỳ tích Em tới nhìn xem Anh đem cô ra khỏi hội trường Đi vào phòng ấm của anh Giữa không gian yên tĩnh, bọn họ xuyên qua một rừng hoa, dừng lại ở tên khu vực, tiểu tinh. Em xem, những cây này vốn là còn một tháng mới có thể nở hoa, nhưng đã kết nụ hoa, đóa này đã muốn nở rồi này. Anh nghiêng người, chỉ cho cô xem. Cô cũng nghiêng mình, nhìn thấy này đó chính là hoa lan mà anh lấy tên cô để đặt. Ban đầu đó hoa có nhung tơ màu tím thật lãng mạn, nhị hoa ở tâm màu sắc nhuộm thành màu vàng tươi đẹp. Hương thơm còn tăng thêm bộ dáng duyên dáng thanh nhã, làm cho người ta kinh diễm. Wow, đẹp quá! Thích không? Thích! Anh tháo xuống đóa hoa lan vừa mới nở kia, ngón tay ôn nhu đẩy ra lọn tóc dài của cô, đem hoa đặt ở tai nàng, ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên khuôn mặt mềm mại của cô. Đẹp không? Cô khẽ vút đóa hoa đặt tại tay mình một cách cẩn thận, hỏi anh. Không phải đẹp bình thường, là rất đẹp. Anh hai tay ôm lấy cô, rất muốn hôn cô. Anh thật sự muốn em chúng đặt tên là Tiểu Tinh Lan sao? Cô nhìn hai mắt của anh hỏi. Đương nhiên, chúng là anh nghĩ muốn tặng cho em. Nhiều như vậy không để lại bán cho khách hàng sao? Cô tính qua tính lại có hơn cả trăm cây Tiểu Tinh Lan chứ chẳng ít gì. Cô dâu cầm hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net